Minh Đăng nói Xong vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng Cảm giác này thật ấm áp làm sao Anh không muốn ngày mai em đi làm đâu Nhưng nếu em không đi làm Anh sẽ không được gặp em Đôi tay lên xoa nhẹ vào đôi môi mỏng của Minh Đăng Cô lắc đầu nói Đừng lo cho em Ngày mai công việc ở tập đoàn rất nhiều Sao em có thể nghỉ việc trốn ở nhà được chứ Anh chỉ muốn ngay lập tức Bắt cóc cô bỏ vào trong con siêu xe Và trở ngay về căn biệt thự của anh hạnh biết làm như vậy là không nên và cô cũng sẽ không thích điều đó khánh vân đứng nói chuyện với minh đăng thêm một lúc thì cô bảo anh không được đón cô đi làm cô không muốn bị những đồng nghiệp nói ra nói vào về cô và anh tạm thời anh không dám cãi lại lời của cô bởi vì sợ cô giận tranh rất muốn được đưa đón cô mỗi ngày được nấu cho cô những bữa ăn thật là ngon hạnh phúc của khánh vân và minh đăng chỉ có như vậy mà thôi hơn ba tháng trôi qua Tình cảm của cả hai ngày càng lớn Cô và anh đều chia mọi thời gian ra dành cho nhau Ngày nghỉ hay những lúc rảnh rỗi Thì sẽ đến nhà của anh Hoặc là về thăm mẹ liễu của cô Dạo gần đây cô ít thấy Khánh Ngân Cô có nhiều lần thuyết phục Minh Đăng Hãy để cho Hoàng Phi có con đường sống Đối với cô không còn tỉnh nghĩa gì Với gia đình nhà họ tôn nữa Nhưng Khánh Vân không muốn Khánh Ngân Phải chịu khổ Hôm nay cũng đã tròn 3 tháng quen nhau Tình cảm ngày càng phát triển tốt, nhưng trong tâm cô cứ sỏi sệt, chuyện cô không thể có thai. Chiều hôm ấy, cô và Minh Đăng cùng đến một bệnh viện tư nhân lớn. Cô muốn bắt đầu lại hành trình tìm con, và lần này không như lần trước. Bên cạnh của Khánh Vân luôn có Minh Đăng cùng đồng hành. Khi ngồi xuống chờ kết quả, cô nhìn bác sĩ rồi nhíu mày hỏi: "Chào ơi, cháu đến đây để theo dõi thai sao? Dạ, bác nói gì ạ?" Cháu nghe không rõ lắm Bác sĩ cười tươi rồi nói Kết quả xét nghiệm máu của cháu Cô xem qua là thấy có thai rồi đấy Cháu lại giường nằm cho cô kiểm tra nhé Tay của Khánh Vân lúc này run cầm cập Trái tim đập mạnh đến nỗi Bốn văng ra khỏi lồng ngực Cô sợ bản thân vì quá ham muốn có con Nên mới nghe nhầm bác sĩ vừa nói Đưa dụng cụ siêu âm vào người Bác sĩ ngay lập tức nói Ây Hạt đậu nhỏ bé của mẹ đấy nhé bác sĩ có thật không ạ cứ địa của cháu không thể có con cháu đã thả tận mấy năm mà không thể có con được bác sĩ kỹ lại giúp cháu với ạ con là lộc trời cho cô không có nói xảo đâu cô chỉ cháu nhé cái hạt đậu đang nằm ở trong lòng tử cung đó là sinh linh bé nhỏ của cháu đấy cả người khánh vân lơ lửng trên mây chuyện này không biết là thật hay là cô đang mơ sau khi bác sĩ thăm khám xong Thì mời cô qua bên bàn làm việc Lật lại hồ sơ đã từng đi khám Của Khánh Vân ra xem Hơn 5 phút bác sĩ mới cười rồi gật gỗ nói Cháu chỉ là khó có con thôi Chứ không phải là không thể có Đừng quá lo lắng Chúc mừng cháu nhé Đừng lo sợ nữa chuẩn bị được làm mẹ rồi Hãy cố gắng lên Hành trình rất dài đấy Cô hẹn cháu hai tuần nữa đến tái khám Cô gật đầu lia lia Vui mừng hạnh phúc đến nỗi tay chân bùn dồn có nước mắt thì tuôn rơi không ngừng Mình đang hốt hoảng Khi nhìn thấy cô đang khóc Em làm sao vậy Sao lại khóc Nói cho anh nghe đi Em... em đã có thai với anh rồi Thật sao Anh nói rồi mà Gen của anh mạnh lắm mà Mình đang nói mà không một chút ngại ngùng nào cả Bề thấp cô lên Anh quay một vòng vui sướng Bỏ em xuống Em sợ Mình đang mà bỏ em xuống đi mà Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Khánh Ngân Vừa bước ra từ phòng siêu âm bên cạnh Và không thể ngờ Nãy giờ mọi hành động của cô đã lọt vào mắt của Hoàng Phi Khánh Ngân nhìn thấy cô Nhưng nó không quan tâm Mà vội đưa kết quả khám thai cho Hoàng Phi xem Ông xã Ông xem này Điều bà xã mong ước đã thành sự thật rồi Bà xã muốn sanh một cô công chúa thật là xinh đẹp Lần này đúng là 100% là gái nhé Bà xã vui quá đi mất Khánh Ngân đưa tay xuống vỗ nhẹ vào cái bụng Khuôn mặt của nó trông vui vẻ vô cùng Nó nói tiếp Con gái yêu của mẹ Sau này con phải giống mẹ nhé Luôn xinh đẹp và thật hồn nhiên nhé con Cô ta không hề để ý nét mặt của Hoàng Phi từ nãy tới giờ Thật sự trông rất đáng sợ Hắn ta nói Im đi Để con gái để mà làm gì Muốn dạy nó ăn bám giống cô à Anh ta tức tối bỏ ra khỏi bệnh viện Khánh Ngân lúng túng đi nhanh theo hắn ta Gia đình nhà họ tôn chỉ cần cháu trai Chứ không cần cháu gái Khánh vẫn nghĩ rằng những ngày sắp tới của Ngân Rất khó sống với mẹ con Hoàng Phi đây Mình Đăng Nếu em có con gái Anh sẽ Không để cho cô nói hết câu Mình Đăng đã vội đưa tay lên Ngăn cản không cho cô nói tiếp Anh ấy lắc đầu nhìn vào khuôn mặt của cô Bằng ánh mắt chân thành Con nào cũng là con em đừng suy nghĩ linh tinh nếu đẻ con gái xinh đẹp như em thanh vui mừng biết bao anh không quan trọng chuyện trai gái mình về gặp ba mẹ của anh thôi khánh vân nhưng đi liền luôn sao hả anh ngay lập tức mình đang gật đầu nằm lấy tay của cô nãy giờ vui mừng đến nỗi anh chưa xem kết quả siêu âm của cô anh lật kết quả siêu âm rồi để ngay giữa kính xe vừa tập trung lái xe lại vừa liếc mắt nhìn vào hạt đầu bé nhỏ Khỏe môi của anh luôn cười tụm tỉm mãi Trên suốt đoạn đường từ bệnh viện Đến biệt thự nhà họ Cao Anh cười hớn hở Nằm lấy tay của Khánh Vân Đi vào bên trong phòng khách Mọi người làm trong nhà ai nấy đều bất ngờ Khi ngày hôm nay Nhìn thấy cậu chủ vui vẻ đến như vậy Mẹ ơi bằng lúc này từ trong phòng bước ra Khi nhìn thấy Minh Đăng và Khánh Vân về bà liền đưa tay lau sạch nước mắt Khi nãy bà buồn quá đã vào phòng thờ Thắp hương cho ông bà và Khả Vi Ngồi tâm sự Kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Khả Vi nghe Nên khi khóc nức lên Không kiểm chế được cảm xúc Thì mới chịu bước ra bên ngoài Cô lật đật Bước đến phía trước ngồi Cúi đầu chào bà Hằng Bà ấy nói Hai đưa lại ghế ngồi đi Để mẹ bảo dưới bếp pha nước ép cho uống nhé Mẹ Mẹ bảo dưới bếp pha nước và đồ, nấu đồ ăn cho phụ nữ Đang mang thai nhé rồi rồi để mẹ đi xuống bếp làm cho bà hằng quay người bước đi nhưng chợt nhớ ra cả người bà chợt khựng lại câu nói của minh đang giờ đây quanh quẩn trong đầu óc của bà ấy bà hằng lẩm bẩm trong miệng sao đón cho phụ nữ mang thai sao ngay lập tức bà ấy hỏi khánh vân vân à đang nói như vậy là sao hả cháu cô ngượng ngùng đỏ mặt trả lời dạ thưa bác Cháu đang có thai được 8 tuần rồi ạ. Thật sao? Bà bước nhanh đến ghế sofa, ngồi xuống cảnh Khánh Vân. Lúc này Minh đang đưa tờ giấy siêu âm cho bà ấy xem. Thật ra mọi chuyện suốt tháng đầu, cả hai quen nhau không hề dễ dàng như Khánh Vân nghĩ. Ông Phúc thật sự mến Khánh Vân thì cũng có, nhưng để chấp nhận gái đã một đời chồng, công với việc khó mang thai là được thật sự không thể nào đồng ý được. Đang là con trai trưởng của dòng họ cao, Bàng đã năn nỉ ông Phúc rất nhiều, nhưng không dám cho Khánh Vân biết. Bà cũng nói với ông Phúc rằng thời đại 4.0 rất hiện đại, tất cả đã tân tiến. Không tìm được con theo cách này thì có thể thụ tinh nhân tạo và còn nhiều cách khác. Cái gì cũng phải để thời gian trả lời, chứ đừng gấp rút ngăn cản tình yêu của Minh Đăng và Khánh Vân. Bà hằng không giấu ông Phúc bất kể chuyện gì, kể cả việc Minh Đăng đem lòng tương tư Khánh Vân gần 6 năm trời. Cũng nói hết cho ông phúc biết. ông phúc lúc ấy thở dài. rồi bà sẽ cho khánh vân hai năm. nếu trong hai năm đó mà không có thai, thì bắt buộc minh đăng phải đi lấy vợ. chưa hiện tại minh đăng đã gần ba mươi hai tuổi rồi. lúc ấy bà hằng vui mừng báo cho minh đăng biết. anh cũng đỡ lo được phần nào. trong ba tháng trôi qua, anh chăm cô được lên bốn ký. cơ địa khánh vân rất khó lên ký. Mặc dù cô ăn rất nhiều Hôm nay nhìn cô có da có thịt Vì vậy mà Thiên Trang cứ trêu chọc Đòi đuổi cô ra qua nhà của Minh Đăng ở luôn Để anh ấy chăm cô ăn uống Cho kỹ lưỡng Trong một tuần Cô sẽ ở căn hộ cùng với Thiên Trang 4 ngày Ở cùng với Minh Đăng 3 ngày Đó cũng là lý do Vì sao cô có thai Lần này không tính toán Không xem ngày dụng chứng Không lên bất kỳ cái lịch nào Tất cả đều là tự nhiên Và không thể tin được Tự nhiên hạt đậu ấy đã xuất hiện bên trong bụng của Khánh Vân Quay lại hiện tại Bà cầm tờ giấy siêu âm của Khánh Vân Mà nước mắt rơi không ngừng Bàn tay bà run run lau nước mắt Rồi cầm điện thoại gọi ngay cho ông Phúc Khi cuộc gọi kết nối Bà kết lời Anh Phúc Em cho anh hay tin này Khánh Vân mang thai được 8 tuần rồi anh ơi Thằng nhóc mình đang sắp được làm cha rồi Bên trong điện thoại Ông Phúc trả lời bà Hằng thế nào cô không biết Nhưng lúc này Mình đang đã nắm lấy tay của cô Ánh mắt anh nhìn cô ngập tràn yêu thương Khánh Vân cũng nhìn anh Cô ảo ước chuyện tình yêu của hai người Sẽ giống hệt như ông Phúc và bà Hằng Sở đây có hai người con trai Lớn Người ngời thế này Nhưng hai người họ vẫn gọi nhau là anh em ngọt lịm Bang nói tiếp vào trong điện thoại Bà ông Phúc hãy mau về nhà Còn bà ấy sẽ đi vội xuống bếp Đích thân nấu bữa trưa, bữa tối Thật là thỉnh soạn Khánh Vân đòi xuống bếp phụ giúp một tay Nhưng bà không cho Mình đang cũng nói là để anh giúp bà ấy Chứ không có cho cô đụng tay vào bất cứ chuyện gì Cô thấy vậy nên đã xin phép được ra ngoài gọi báo tin cho bà Liễu hay Bước ra bên ngoài sân vườn Làn gió nhẹ man mát Như đây là một khu hoa viên Bởi vì được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh Ngắm nhìn một lúc cô mới lấy điện thoại Rồi gọi cho bà Liễu Mẹ, mẹ đang làm gì vậy À mẹ đang gọt trái cây cho Khánh Ngân Còn con đang làm gì vậy Khánh Vân Tuần này con có về nhà chơi không con gái Mẹ à Tuần này con về Con muốn nói cho mẹ và để tháp cho mẹ Hoa Thông báo tin tốt của con Con đã có thai rồi Hạt đậu bé tí được 8 tuần rồi mẹ Ôi thật sao con gái Mẹ chúc mừng con và Minh Đăng nhé Cuối tuần về đi Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon tầm bổ cho con Khánh Vân nói hăng say với bà Liễu hơn 10 phút thì mới tắt cuộc gọi Cứ nhìn lên bầu trời xa xăm Cô cười tươi rồi nói với Mẹ ơi Mẹ Liễu là một người mẹ rất tuyệt vời Con cảm ơn mẹ đã che chở cho con trong suốt thời gian qua Mẹ có thể an lòng nơi chiến suối vàng rồi ạ Nói rồi cô vẫn không thu lại nụ cười ấy Mà quay về hướng đi vào bên trong căn biệt thử Khi nhìn thấy Minh Đăng Đang đứng nhìn cô Cô bước đến gần anh Vân liền hỏi Sao lại đứng đây Mà không đi phụ mẹ của anh ạ Anh cũng vừa mới gọi cho Trang Bỏ Trang sắp xếp công việc Rồi chạy qua đây ăn tiệc cùng chúng ta Em biết không Vân Cái cảm giác của Trang hiện tại Cũng là cảm xúc của anh lúc trước Nó cô đơn lắm đấy Nó đang rất buồn Em biết Mình đang và cô chỉ biết lắc đầu rồi thở dài Chuyện cá nhân của Thiên Trang cô không dám xen vào Nhưng nhìn dạo gần đây Nó cứ đâm đầu vào công việc Khiến cô rất sót Hay chờ một khoảng thời gian nữa xem sao em ạ Đâu ai nói Thích nói yêu là yêu rồi đến với nhau ngay đâu Anh nói rất đúng Anh ấy đã từng trải qua cảm giác như vậy Nhưng anh ấy hiểu rất rõ Khánh Vân hứa rằng Cô sẽ bù đắp lại thật nhiều cho Minh Đăng Chữa lành vết thương tất cả Những nỗi đau suốt 6 năm qua anh đã phải cam chịu Thẳng nhóc Minh Đăng Anh sắp được làm cha rồi đấy Nè Khánh Vân em không được treo anh đấy nhá, ba mẹ nói đùa cho em vui thôi. anh lớn thế này mà nói thằng nhóc là sao? mình đang là véo hai bên má của cô, anh tham lam cúi xuống cắn một cái thật mạnh. minh đăng, anh làm xem đau đấy. anh xin lỗi, nhanh không kiềm được. anh hứa từ bây giờ anh sẽ cắn nhẹ lại. cái gì? ai cho anh cắn em nữa mà đòi nhẹ với mạnh kia chứ? anh sẽ cắn em cả đời, cắn đến khi nào mà hàm răng của anh rụng hết đấy. Anh biết thôi Cô cười thật tươi Đưa ngón tay chỉ vào tấm ngực sắn sắc của mình đăng Khánh Vân nói Đồ tham lam Em cho phép anh làm như vậy Mà chỉ làm với mình em thôi đấy nhé Anh hứa Hứa suốt đời suốt kiếp chỉ có mỗi mình em thôi Nguyễn Ngọc Khánh Vân Anh yêu em Anh nhỏ cái miệng lại Mình nghe thấy bây giờ Mình đang ôm chặt cô vào trong lòng Cô cảm nhận được nhịp tim thổn thức của anh Anh không chỉ muốn mẹ nghe đâu mà anh còn muốn tất cả mọi người đều biết Là trong trái tim của anh Chỉ có mỗi mình em thôi Cao Minh Đăng Em yêu anh Cảm ơn anh đã cho em biết Thật sự tình yêu là thế nào Giọt nước mắt đã rời Bao nhiêu trông gai sóng gió ập đến Cuối cùng ngày hôm nay Cô cũng có thể mỉm cười bên cạnh người cô yêu Thật lòng thật dạ Anh là một người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất này trái tim Khánh Vân giờ đây chỉ có mỗi bóng hình của anh Và đậu bé nhỏ trong bụng thôi Ác giả ác báo Những người gây ra không biết bao nhiêu tội ác Đều phải đền tội Những kẻ đã hại cô Không ai có một kết cục tốt Những kẻ cao to băm trọn trong kế hoạch Bắt cóc đều phải trả giá bằng bản án rất nhiều năm tù Từ khi có thai Cô không được sống cùng với thiên trang nữa Lâu lâu rảnh Nó sẽ qua sức cô đi chơi Hiếm lắm mới ngủ qua đêm ở căn hộ của nó Khánh Vân và Minh Đăng giờ đây Phải dọn về căn biệt thự của nhà họ cao sinh sống Để mẹ anh tiện chăm sóc cho cô hơn Sau vài tháng Cô đã đổi cách xưng hô với ông Phúc và bà Hằng Mối quan hệ và cái nhìn của ông Phúc Về cô cũng đã thay đổi Lâu lâu Khánh Vân hay xin phép Lên phòng thờ Thắp hương cho ông bà và Khả Vi Hôm nay cũng vậy Chỉ còn vỏn vẹn 9 ngày nữa Cô đã lâm bồn Cả nhà đều chấp nhận cho cô được đặt tên ngoài cho con Khi biết tin là con gái ai ấy trong nhà đều vui mừng Mẹ anh nói Đúng đúng phải sanh con gái chứ Con gái cho bà nội sẽ dẫn đi trưng diện nhé Ba của anh cũng nói vào Là công chúa rất tốt Đỡ phải sống hướng nội giống ba của nó Với chú ba trí Ông mà có cháu gái Ông chẳng đi uống cà phê bữa buổi sáng Tối đi uong ca phe moi buoi sang toi đi an kem hoặc ăn pizza hay gà rán Nhìn ba và mẹ anh vui Khi nói đến những điều tương lai muốn làm cho con gái của cô như vậy. Khiến cho Khánh Vân rất xúc động, và hạnh phúc vô cùng. Trong nhà họ Cao bây giờ, người nào cũng nghe thấy tiếng cười sồn sã. Đang nói chuyện, mà sao cô cảm thấy lưng nhức quá, chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi. Khánh Vân nói với mình rằng, cô muốn uống nước ép dưa tươi, dưa lưới. Tự nhiên từ lúc có thai, cô lại rất thích mùi thơm của dưa lưới, nên ngày nào cũng phải ăn cả trái. Hơn ký lô Hoặc là uống cho bằng được một ly nước ép dưa lưới Lớn lớn thì mới cảm thấy thoải mái trong người Cô định xuống bếp Xem mình đang làm nước ép cho cô Thì lúc này đi ngang phòng thờ Dạo gần đây cả người nặng chịu Tay chân bắt đầu sưng phù Do gần đến ngày sinh em bé Nên cô ít vào phòng thờ thắp hương Bước vào bên trong Cô thắp hương cho ông bà và Khả Vi Nhìn nụ cười dặn người của Khả Vi Trong di ảnh Làm khóe môi cô cũng mỉm cười theo Cô luôn nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp mặt Cô đã rất nể phục Bởi vì Khả Vi là một cô gái Vẹn toàn hết tất cả mọi thứ Cô tắp hương cho Khả Vi xong Liền cất lời nói cha cô giờ đây đang sống rất vui vẻ Bên ba của cô Phải không Khả Vi Tôi hứa với cô Tôi sẽ báo hiếu thay ba mẹ thay cô Từ bây giờ đừng vấn vương gì nữa Hãy cứ tự do tự tại Đến những nơi mà cô thích nhé Khả Vi đang đứng nhìn di ảnh của Khả Vi, Bông bé đậu trong bụng ngợ người đạp cô rất mạnh. Sau đó cô cảm nhận được dưới bụng vừa nổ ra một tiếng bụp, cả người nhẹ toang. lần đầu có con nên cô không hề biết cô đã bị vỡ ối. Ngày lúc đó cô vẫn rất bình tĩnh bước đi ra khỏi phòng thờ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Bạng tức tốc bước nhanh lại chỗ cô đang đứng. Ôi con, vỡ nước ối rồi vân ơi, mình đang đâu? Đưa độ đưa vợ đi sinh nhanh Cái thằng nhóc này Nhanh lẹ cái tay lên nào Đừng chậm chạp như thế chứ Mình đang bà chân bốn cẳng Chạy như bay từ phòng bếp lên phòng khách Tay thể cầm ly nước ép dưới lưới Vừa làm xong cho cô Nhưng nước ép mà vợ con thích thì sao Uống uống đưa vợ con uống đi Ôi trời ơi Tôi biết không biết tôi phải làm gì đây trời À Mẹ đi lấy quần áo đi xanh Đợi mẹ nhé Cơn đau bụng bắt đầu ập đến Nhưng lúc này Khánh Vân rất mắc cười Trong nhà ai đấy cũng quính quáng Lúng túng không biết phải làm gì Hơn 15 phút sau Mình đang ngồi ghế lái Cùng với ông Phúc Bàng bà và Khánh Vân thì ngồi dưới ghế lái phủ Vừa đến cổng bệnh viện Mình đang giao xe lại cho ông Phúc tự giải quyết Còn anh thì vội xuống xe Bế cô vào bên trong Nước ối chảy ra càng nhiều Ở trong phòng sinh cô tử cung của khánh vân hơn 2 tiếng vẫn không thể mở phân nào bác sĩ tiến hành tiêm thuốc dục sinh vào cơ thể khánh vân thêm hai đồng hồ giữa hai giờ đồng hồ nữa trôi qua cô rất sợ bởi vì 4 tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì y tá lúc này nói với bác sĩ chính bác ơi không thể chờ tự nhiên được nữa rồi nhịp tim của em bé bỗng thấp chúng là phải nói chuyện với người nua roi Nhìn ký giấy mổ gấp thôi bác cô run sợ vô cùng Khi nghe được những điều này Mà y tá vừa nói Cô thấy cứ cách 30 phút Họ đều đến kiểm tra xem tình hình của cô thế nào Trong lòng đã rất lo sợ Và điều gì đến cũng phải đến Phán mổ lấy thai Chỉ khác chi phí sẽ phát sinh thêm thôi Mình đang không thiếu tiền Ngay từ đầu Anh đã muốn được ở bên cạnh lúc cô vượt cản Nhưng cô lại không cho Khánh vẫn sợ anh sẽ đau lòng Khi nhìn thấy cô vượt cản Nhưng hiện tại Anh không thể để cô một mình được nữa. Ngay lập tức ký giấy cho cô được lên phòng mổ và mổ dịch vụ gia đình. Anh hứa sẽ đồng hành cùng cô. Nhất định anh không quên lời hứa mà anh đã nói ra. Bên trong phòng mổ anh nằm lấy tay của Khánh Vân và luôn đứng kế bên cạnh. Anh nhìn thấy cảnh tượng mổ lấy thai mà tay chân run cầm cập. Cái giây phút lúc nãy khi bị cô khi cô bị tiêm tùy sống làm cho anh rùng rọn khắp người Giờ đây Nhìn từng lớp da thịt của cô bị sạch Khiến cho anh không thể nào kiểm chế được Mà cúi mặt xuống khóc rất nhiều Em không có đau Sao khóc như vậy chứ Anh thương em Từ bây giờ anh hứa sẽ không để cho em phải chịu cảnh thế này nữa đâu Vân ạ Bác sĩ lúc này Nói bỏ Khánh Vân hít thở thật đều Rồi hai bác sĩ khác Đẻ lên cái bụng của cô Cô cảm nhận được trên bụng rất nặng Và rồi em bé được lấy ra Tiếng khóc vang vọng khắp cả phòng mổ Nghe được tiếng khóc ấy Hai mắt của cô ngấn lệ Khi bác sĩ lau người cho em bé sạch sẽ Bác nói Là một bé gái ký 3,9kg Sinh lúc mười 12 phút Sau khi bận đồ cho em bé Bác đã đưa đến cho Khánh Vân và Minh Đăng xem mặt Rồi đặt giữa ngực của Khánh Vân Cho bé kể ra với cô Con gái của mẹ Con xinh đẹp quá Con làm cho mẹ rất sợ đấy Đây là bé đầu của mẹ Vân và ba Đăng đấy nhé Mình Đăng và Khánh Vân cười rất tươi Nhưng trước mắt Nước mắt thì tuôn rơi không kiềm lại được Cảm giác là thật là thiêng liêng Và mãi mãi cô không thể nào quên Hơn 15 phút sau Cô được đưa ra phòng hồi sức Khi nào trên người hết thuốc tê Mới được về phòng chăm sóc đặc biệt Sau năm tiếng trôi qua Cuối cùng Khánh Vân cũng được về phòng riêng hiện tại cô rất ngại khi bên cạnh chăm sóc vệ sinh cá nhân cho cô chính là minh đăng và bà hằng nhưng những điều đó cũng nói lên được họ rất yêu thương cô nhiều đến thế nào về phòng hơn hai mươi phút thì bà liễu và khánh ngân bế con đến thăm khánh vân cô cũng hiểu giờ đây không còn như ngày trước con gái của khánh ngân cũng đã gần năm tháng tuổi số của khánh ngân lúc đầu cứ tưởng sung sướng Và được yêu thương hơn cô Nhưng lại không ngờ Gia đình Hoàng Phi không chấp nhận Con gái của nó Từ khi sinh con Tâm tính của Khánh Ngân cũng thay đổi Nó biết yêu thương và quan tâm bà Liễu nhiều hơn Do mới sinh Nên chưa thể kiếm việc làm Nên cô đã cho bà Liễu Một số vốn để mở quán phở Trước sân nhà bà ấy Thời gian thay đổi Con người cũng sẽ đổi khác chỉ khác là thay đổi theo hướng tốt hay xấu từ khi biết sự thật của hai mươi hơn hai mươi lăm năm trước khang ngân mới biết bản thân mình đã sai với cô rất nhiều những lời xin lỗi chân thành của nó làm cô cảm động vô cùng hiện tại nó đang sửa lỗi với tất cả mọi người mà nó làm tổn thương cô rất vui và mong nó sẽ tìm được hạnh phúc chân thành nhất của đời nó nhìn ai ai bây giờ cũng tranh giành bé bé đầu còn bé được rất nhiều người yêu thương anh ấy cũng nói con bé trộm vía xinh đẹp y hệt như cô cô đôi mắt long lanh giống minh đăng đôi môi chúm chím chỉ cần cười thì ngay lập tức đốt cháy con tim của tất cả mọi người đặc biệt y như mong muốn của minh đăng con bé có cái má hai lúm đồng tiền y sang khánh vân từ khi em có thai em chấp nhận kết hôn với anh anh biết em đã tin tưởng vào trong cuộc đời của em cho anh rồi đến khi nào em mới chịu cho anh tổ chức đám cưới đây Hạ Khánh Vân Em muốn hình cưới của chúng ta phải có bé đậu Em muốn con gái của mình sẽ dẫn em lên lễ đường Anh có chờ người được bé đậu biết đi không Được Anh chờ em Anh chờ con gái sẽ nắm tay em Đưa em đến bên tay anh Nhất định sẽ có ngày đó sớm diễn ra thôi Anh yêu em và yêu bé đậu rất nhiều Cảm ơn em đã cho anh Được làm chồng em và được làm ba của bé đậu Anh ở suốt cuộc đời này Không bao giờ để mẹ con em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt của mình đằng Người đàn ông những ngày đầu xuất hiện trong lạnh lùng khó ưa Vậy mà lại trở nên nhẹ nhàng ngọt ngào với cô như vậy Nếu cuộc đời này anh không xuất hiện Chắc chắn Khánh Vân sẽ không biết được cái cảm giác Hạnh phúc như ngày hôm nay Cuộc đời như rơi xuống vực thẳm Em không ngờ rằng anh đã đến bên em Anh là ánh sáng của đời em đấy Mình đăng Cảm ơn anh Em yêu anh rất rất nhiều Bà năm sau Mã Trang ơi Khi nãy má có nhìn thấy mẹ của cháu bận áo cưới không Đẹp quá ha má Mẹ của cháu nhìn như mấy cô Đi đi gì đó trên tivi á Từ bé Khánh vẫn đã tập cho bé đậu gọi Thiên Trang bằng má Tên con bé cứ suốt ngày Mã Trang, Mã Trang ơi Làm cho đậu cái này sồi má trang ơi chơi vét đậu mà dân đậu đi du lịch ra cái biển màu xanh xanh đi má trang Sở nhiên của bé đậu trông đáng yêu làm sao hiện tại thiên trang đang đi theo khánh vân và minh đăng để xem hai người họ thử đồ cưới trang là người lên lịch trong minh đăng tháng này nên biết rất rõ minh đăng đã bỏ qua rất nhiều công việc để bên cạnh khánh vân cả hai cùng chọn đồ cưới cùng chọn nhẫn tất tần tật và còn chuẩn bị về nha trang Chụp ảnh ngoại cảnh Khánh Vân lúc này mệt xã rời Khi thử liên tục cả chục bộ váy cưới Ba bộ chụp ngoại cảnh ở Nha Trang Bốn bộ áo cưới với một cái áo dài Bận ở thành phố Cô thả người xuống ghế sofa Sau đó thở dài nói Mệt chết đi được Đằm cưới cực quá mày à Mà hai má con đang nói gì vui vậy Khánh Vân ôm hồn liên tục vào cái má bánh bao của bé đầu Cô lại nói tiếp Tôi không thể ngờ được Xem mơ lại thành sự thật Tôi có một cô công chúa nhỏ Đáng yêu quá đi mất Đậu xinh đẹp giống mẹ đấy nhá Mẹ Vân xinh đẹp ơi Đậu muốn ăn kem Tối nay mẹ xinh đẹp có thể cho đậu đi ăn kem với ông bà nội được không ạ Khánh Vân lắc đầu lia lia Ông Phúc và bà Hằng Ba năm trước Luôn kể về tương lai Muốn thực hiện cho bé đậu Thì hiện tại suốt ba năm nay Những gì nói đều làm được tất cả Sáng ngủ dậy đậu sẽ được đi ăn sáng, uống cà phê, sau đó đi xem ông nội đánh golf. Bà nội của bé đậu thì không có điều gì ngoài điều kiện. Từ ngày có bé đậu, bà Hằng xây hẳn một căn phòng như spa thư giãn, mời những thợ có tay nghề giỏi về gội đầu cho bé đậu mỗi ngày. nên chưa nào hai bà cháu cũng lên phòng gội đầu. chiều đến thì cho tài xế trở đi mua sắm. váy áo của bé đậu giờ đây phải mở riêng một cái phòng để mang. Bởi vì số lượng ngày càng nhiều Mỗi lần Khánh Vân và Minh Đăng Bước vào phòng thay đồ của bé đầu Cả hai muốn chóng mặt Vì không khác gì sóc quần áo nữ nhí Lúc này Thiên sang nhìn hai mẹ con Khánh Vân đùa giỡn Thì nó bật cười Nó nói mới có ba tuổi mà con bé lanh lợi quá đi mất Cái tính nói nhiều giả miệng Y hệt như mày đấy Vân Mày cứ nói thế Động giống anh Minh Đăng nhiều hơn tao có bé nịnh ông bà nội xấu rách đấy nhá Lúc này Minh Đăng bước ra Nhanh tay bế đậu Rồi ôm lên con bé thật chặt Con gái yêu của ba có mệt không con Khánh Vân ngay lập tức trẻ môi Phụng má nói Đi theo toàn định hot chứ có làm gì đâu mà mệt Con bé đỏ tối nay đi ăn kem với ba mẹ nữa đấy Em không có cho Ăn kem sốt suốt cái hàm răng Và mới dụng hết cho mà coi Bé đậu liền sơ tay lên Sờ vào hàm răng trắng tinh của mình Tuy mới lên ba Nhưng từ lúc mọc răng đến giờ Cô luôn chăm chỉ dạy bảo bé đậu phải biết vệ sinh cái răng miệng thì người khác nhìn vào mới thích và muốn nói chuyện với con bé nhiều hơn. Bỗng hai mắt rừng rừng muốn khóc bé đậu nói ô đậu không ăn kem nữa đâu ăn kem sẽ làm đậu xấu đậu chỉ muốn xinh đẹp đáng yêu giống mẹ Vân và mái Trang thôi. Mình đằng sau khi nghe câu nói của bé đậu thì liền đưa ngón tay cái lên như biểu tượng thích thú cho câu nói bời rồi Anh ấy không thể ngờ Con bé lanh lợi Ăn nói khôn khéo như vậy Đúng là Con gái hưởng xen của Khánh Vân Và Minh Đăng có khác Vừa xinh đẹp Lại còn rất thông minh Hai tuần sau Thiên Sang có mặt tại nhà hàng Nơi diễn ra đại tiệc lớn nhất Thành phố lúc này Nó là một ngày đặc biệt Và mãi mãi không thể nào quên Ấy Sinh chưa kìa Mày là cô dâu xinh đẹp nhất Tưởng tao thường thấy đấy Khánh Vân Ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cô khoác lên người một bộ váy cưới thiết kế riêng từ Mỹ gửi về. Đây là cái áo cưới đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Mình đang luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Khánh Vân. Chỉ còn ít phút nữa thôi, một đám cưới xa hoa sắp được diễn ra. Bà Liễu lúc này bê bé đậu vào phòng thay đồ. Con bé hôm nay không kém cảnh gì cô. Khánh Vân cười tươi rồi nói, mẹ, con cảm ơn mẹ nhé. Bà Liễu đưa bé đậu cho Thiên Trang bé Sau đó liền tiến đến ôm lấy Khánh Vân vào trong lòng Con gái của mẹ Hôm nay con rất đẹp đấy Cô cười nhưng hai hạng nước mắt rưng rưng Hạnh phúc hiện tại của cô có rất nhiều người ngưỡng mộ Những điều mơ ước của ngày trước Không sớm thì muộn đều được thực hiện Miễn là bản thân từ bỏ Đừng từ bỏ mà hãy cố gắng nhiều hơn Đừng khóc Hôm nay gia đình nhỏ của con Con là nhân vật chính đấy nhá Mẹ ra ngoài phụ chị xui đi vào hỏi quan khách Còn với bé Đậu và cả Thiên Trang nữa Chuẩn bị xuống sảnh được rồi đấy Bà Liễu rời đi rồi Thì cô lại tiếp tục nhìn vào trong gương Cảm xúc này thật lạ Trong đầu ngực Tim đập loạn nhịp lên hết Thiên Trang nhìn cô tùm tìm cười thật tươi Còn bé Đậu thì đưa tay biệt miệng cười tùm tìm Trang nói mày sẵn sàng chưa hả Vân Cô liền gật đầu hôn lên má của bé đậu một cái Đưa mẹ đến chỗ của ba nhé Dạ Đưa mẹ lên cái sân khấu siêu bự luôn Được Mẹ chấp nhận lên cái sân khấu hoành tráng đó Tiếng gửi rộn rã Từ phòng thay đồ đi xuống dưới sành Giây phút quan trọng cũng đã đến Từ bên trong sành Cánh cửa mở rộng lớn ra Nhìn vào bên trong Đoạn đường tiến đến chỗ của Minh Đăng Đang đứng rất xa Nhưng Khánh Vân vẫn nhìn thấy được anh ấy Đang đứng nhìn thẳng về hướng của cô Lần đầu tiên Minh Đăng diện vét Trắng đứng giữa đám đông như thế này Số lượng bàn bên trong Trải khắp sảnh Lên đến con số 900 bàn Số lượng nhiều nhưng vẫn cực kỳ Cầu kỳ sang trọng Toàn thể gia đình hai bên Các đối tác làm ăn lớn trên khắp cả nước nhưng Những nhân sự của tập đoàn Và toàn thể anh bạn Bạn bè anh chị em đều có mặt đông đủ Nhưng từ hôm qua đến giờ Chỉ vắng bóng duy nhất một người Gạt bỏ qua suy nghĩ ấy khánh vẫn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại mẹ ơi đậu dẫn mẹ lên trên kia nhé đang đứng đợi mẹ vân xinh đẹp kìa cô liền gật đầu nắm lấy tay của bé đậu bước từng bước lên sân chân khấu mình đang trên tay cầm hoa cưới là loài hoa tuy líp mà cô rất thích anh ấy cũng vội bước đi xuống nước mắt của cả hai rơi ra giây phút này thật hạnh phúc và thiêng liêng làm sao cô không ngờ rằng sẽ có một ngày Điều ước cô nghĩ chỉ có trong mơ Nó đã thành sự thật Hình ảnh gia đình nhỏ Tiến đứng bước lên sân khấu Có Minh Đăng, có Khánh Vân Và có công chúa nhỏ là bé đầu Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn Trên môi ai nấy đều gửi rất tươi Còn có nhiều người đã rơi nước mắt Khi chứng kiến được xây phút trọng đại này Sau nhiều nghi chi co trong mo no đa thanh su that hinh anh gia đinh nho tien tung buoc len san khau co minh đang co khanh van va co cong chua nho la be đau khong biet bao nhieu anh mat nhin tren moi ai nay đeu gui rat tuoi con co nhieu nguoi đa roi nuoc mat khi chung kien đuoc giay phut trong đai nay sau nhieu nghi thuc troi qua Hơn 30 phút tất cả mọi người Bắt đầu nhập tiệc Tiếng hò hét cũng đi vang lên lìa lìa. Cô đã gửi lại bé đậu đến chỗ bà Liễu và bà Hằng cho nó uống giúp. an uong Khánh Vân và Minh Đăng lúc này đang đi chào hỏi từng bàn một. Một cái áo cưới thay ra đến cái áo khác bận vào lại thay ra rồi bận vào tổng cộng là bốn cái nặng chĩu. Cái cuối cùng cũng được thiết kế riêng nhưng nó là loại váy ngắn ôm body. Dù là gái một con nhưng cô nhìn ngọn mòn con mắt là có thật. Da thịt điện nước đầy đủ Bận đồ ôm sát càng gợi cảm và cuốn hút hơn Cô và mình đang tiến lên sân khấu Anh hát một bài tình yêu thật ngọt ngào Trên nền nhạc sôi động tặng cô Sự động anh chị em bạn bè Cả lên sân khấu lúc này nhún nhảy Sau một lúc cô liền mượn mic của MC Rồi nói lớn vào mic Dạ kính thưa Ông bà cô bác hai họ gần xa Các vị quan khách đã có mặt ngày hôm nay tại vao mic da kinh thua ong ba co bac hay ho gan xa à Cho nói hết câu Mà nước mắt của Khánh Vân đã rơi về qua xúc động Ngày hôm nay Vợ chồng chúng con rất cảm ơn tất cả mọi người Đã dành thời gian đến đây chung vui cùng hai vợ chồng con Nếu trong buổi tiệc Có gì sai sót Rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho chúng con Con chân thành cảm ơn Tuy nhiên nhìn Minh Đăng Nước mắt của anh ấy từ hốc mắt cứ rừng rừng Muốn rơi ra Làm cho Khánh Vân không thể kiểm chế được nữa Mà bà nên khóc thật to Ôm chặt lấy Minh Đăng Giờ phút này lời cảm ơn dành cho anh ấy Cũng nói với nhau hơn 3 năm nay Cô không biết phải diễn tả thế nào Cô vừa khóc vừa nói Cao Minh Đăng Anh là người chồng người cha Trên cả tuyệt vời của hai mẹ con em Khánh Vân Anh hạnh phúc lắm Ngày hôm nay anh vui lắm Anh thương em, anh thương con của chúng ta nữa Tất cả mọi người ở dưới sảnh Và trên sân khấu đều vỗ tay rất lớn Hôn đi, hôn đi, hôn đi Không ngẩn ngại Em và cô đã trao cho nhau nụ hôn Thật ngọt ngào và thật lâu Sau khi buông môi nhau ra Cô liền nói với MC Hãy giúp cô Mời những anh chị em nào Sắp muốn lấy chồng lấy vợ Đang độc thân thì xuống dưới sân khấu đứng Đến tiết mục ném hoa cưới Cô rất mong đợi Không biết ai sẽ là người bắt được hoa cưới của cô và Minh Đăng Bởi vì ai ai cũng đều muốn xin vía Có được một hạnh phúc y hệt như cô và anh Đòi hoa tulip được ném bên Bay về sau Hướng của rất đông các anh chị em đang đứng Khi cánh Vân quay lại Cô rất bất ngờ vì hoa cười ấy đã có người chụp được Và người đó chính là Minh Chí Làm cho Khánh Vân với Minh Đăng Như bị chậm một nhịp Cao Minh Chí Cô nói Minh Đăng Là Chí Chỉ chịu về Việt Nam rồi kìa anh Minh Đăng gật đầu nói vào tay của cô Nó phải về chứ Vì yêu thật sự của nó Đang gat đau noi vao tai cua co no phai ve đây Nhìn sâu vào ánh mắt của Minh Đăng Cô đủ hiểu ý mà anh ấy đang muốn nói Ngay lập tức Ánh đèn sân khấu vang lên về phía trước Hướng góc khuất Ánh đèn ấy làm tất cả mọi người nhìn rõ Thiên Trang Đang đứng nhìn Trí Một vàng Trí bước đến chỗ của Thiên Trang chỉ đưa đoá hoa cưới của cô cho Trang Sau đó nói Anh... Anh đã về rồi Cho này ánh mắt của Chí Nó ấp úng nói Ờ... Thì là về rồi thôi Nói với tôi làm gì Mà hôm nay sông hô lạ vậy Lại còn Em nên là có lý do Lý do gì nói lẹ đi Mọi người đang nhìn kìa Tôi ngại tôi bỏ về đấy nhá Mình chỉ cười Rồi đưa tay vào túi quần Lấy cái lắc tay mà hơn 3 năm trước Vẫn ấn nhặt được Chỉ cất lời nói Em mới nhận đoá hoa này đi Cái vết này tốt lắm đấy nhá Nhận rồi anh mới đeo lại cái lắc tay cho em được chứ hai má của thiên trang đỏ ửng khoe môi cười tủm tỉm nhưng vẫn cố gắng gồng không để minh chí thấy nụ cười của mình nhận lấy đoá hoa cưới ấy minh chí đèn đeo cái lắc tay trên tay của trang anh trả lại cho em đấy anh muốn hỏi em một câu có phải nghĩa của hai chữ t chính là chí trang phải không không em đã suy nghĩ kỹ trương đã trả lời anh như vậy hả trang nó gật đầu rồi lấy hết dũng khí nói Thì là trang trí chứ không phải là chí trang như vậy không được sao minh chí vui mừng quể tươi rồi cũng gật đầu nói được mà trang này um, lần này về anh muốn bắt cóc thư ký của tổng giám đốc cao minh đăng em thấy thế nào thị tùy anh nhân sự của gia đình anh mà anh muốn chọn ai mà không được nói với tôi làm gì chứ vì đó là em đấy thiên trang Tất cả mọi người trong sành của buổi tiệc Bắt đầu họ reo thích thú Trong đó không thể thiếu Minh Đăng và Khánh Vân Về mặt thiện thùng của Thiên Trang lúc này làm cô cảm thấy hạnh phúc thay cho nó Sau một khoảng thời gian chờ đợi Cô biết nó đã đau lòng rất nhiều Nhìn thấy nó cười rồi ôm Minh Chí Trong lòng Khánh Vân Nhẹ nhõm vô cùng Chỉ chờ đợi nào cũng sẽ có một cái kết thật đẹp Biết rằng đau Biết rằng rất tuổi thân Và cả cô cũng cô đơn nữa Nhưng đó mới chính là tình yêu cao quý Mẹ đậu bước lên sân khấu Đưa cánh tay lên chỉ những ngón tay mũm mỉm Về hướng thiên sang và minh trí Còn bé nói Mẹ vân xinh đẹp ơi Bà đang đẹp trai ơi Mãi trang với đại chú trí Hôn môi giống ba mẹ hay làm với nhau kìa Các bạn khán tính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong Tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Thu Hội hy vọng rằng